Vì thế tà quân. Tập 203 Hai quân đệ chiến gia không khỏi thầm mắn. Mặt quân dạ thật sự là yêu tình hài người. Dĩ nhiên, đưa ra điều kiện khiến người khác phải thống khổ. Tình hình trước đó càng không tốt đẹp. Vì tiểu tử này ba xào vài cầu là thành thế cưỡi hổ khó xuống. Như vừa rồi bọn hắn bức bách. Mặt quân dạ, vốn dùng thủ đoạn này, do đối phương dùng chiêu này phản chế, đúng là gầy ông đập lưng ông chế sách thập phần cao mình, quá nhiên thế sự vô thường à. mục đích của chiến giả phải nói thập phần rõ ràng, nhưng đối phương biểu hiện với danh ngạch tiến vào linh dược viện. thật sự coi tưởng cũng chỉ bởi vì chiến giả muốn, cho nên ta mới tranh bộ sức. hảo đi vào chơi đùa, cái lý do tùy tiện đưa ra, thật sự làm cho quân đệ chiến giả học mẫu, càng huống chi đáp ứng hắn vào linh dược viện, thế gia cho dù dốc hết sức cũng không nắm chắc sẽ có được danh ngạch cho nên cho đến khi quân bạc tà hỏi lần thứ ba hai quân địa chiến gia vẫn không dám tùy tiện đáp ứng đây là sự tình trọng đại ai dám đáp ứng người đó thật sự là bại não nhưng nếu kéo dài thời gian không đáp ứng cũng không phải biện pháp không đáp ứng tỷ thí không cách nào tiến hành như vậy toàn bộ bố cục tính toán ban đầu đều bị phá sạch tất cả ám chiều của chiến gia đều là nước trôi ra biển Không chỉ thế chuyện hôm nay coi như đã hoàn toàn đắc tội với mặt quân gà, cùng với mọi người, phía sau hắn đắc tội với cao thủ cực mạnh, tại huyện phủ trong tương lai, nghĩ đến cảm thấy nhức đầu Nhưng nếu đáp ứng, hậu quả như vậy ai dám tùy tiện đáp ứng đầy. Thật sự khó xử chết người. Sao vậy? Sao vẫn chưa phát tệ? Chỉ cần các người phát tệ, tỷ thế lập tức có thể bắt đầu tiến hành. quyền quyết định đang ở trên tay của các người, nếu các người đồng ý thì Ta có thể yên tâm tỷ thí, trái lại, ta thật sự không có hứng thú với các người. Sao lại do dự như vậy? Chỉ cần các người không làm trái với lợi thể liền không có vấn đề gì. Cho dù phát hại lợi thề độc bộ chút, cũng đâu quan hệ à. Chẳng lẽ ngay từ đầu, các người đã có ý định, không tuân thủ lời hứa sao? Quân đại thiếu gia lành giọng hỏi. Người nói bậy, bằng thân phận địa vị của hai huynh đệ chúng ta, sao có thể làm ra chuyện định vô sĩ như vậy? Nhưng lợi thể như người nói, cũng quá mức ác độc. Không thể liên quan đến chuyện của một cá nhân, lời thề như thế há có thể dễ dàng phát hạ. Còn có điều kiện tiến vào linh dược viên của người cũng quá hạ khắc, thế sự không có gì, tuyệt đuổi, không có chuyện gì, có thể nắm chắc trăm phần trăm. Mặt huynh làm việc quá bá đạo, huynh để chúng ta thật khó có thể nhận lời. Chiến Thanh Phong nói, tại sao cứ phải ở đây tranh cãi, chỉ cần sau này không làm trái với lời thề, sợ gì lời thề ác độc, còn nữa. Điều kiện của ta thật sự hạ khắc sao? Ta đã nói cho điều kiện của mình rồi, mà điều kiện của các người, đến lúc các ngươi cần mới nói ra, và ta lại không được phép cười tuyệt. Vậy hỏi thử xem, mọi người ở đây đều là người sáng suốt, suy nghĩ một chút, là biết điều kiện của ai mới là hạ khắc. Vừa rồi gì để người nói cái gì? Hắn không phải lấy danh dự của chiến gia ra thề. Nếu ta không đồng ý cuộc chiến này, từ đó về sau, những người phiêu miểu huyện phủ tuyệt đối sẽ không cho ta ngay tháng yên ổn sau. Nói đến bá đạo, ai mới là người bá đạo hơn. Quân mặt ta tiếp tục công kích. Ta, lời vừa rồi của ta không phải có ý đó. Ta vừa rồi chỉ sợ mặt quân không chịu nên chiến. Mà nhất thời nói sai, chiến gia ta trên có trưởng bối, dưới có huynh trưởng. Chiến ngọc thù ta có tư cách gì mà đại biểu cho chiến gia? Tuyệt đối không có ý tứ áp bức mặt quân. Nhưng mà, chiến cuộc hôm nay có liên quan đến cả gia tộc chiến gia ta. Và cũng có quan hệ đến tương lai của các nhân tại huyện phủ nếu Quỳnh không có ý tránh né cuộc chiến này, thì không cần phải nói lời tiểu nhân như thế. Chiến ngọc thù cũng coi như nhạy bén, nhảy bén, nháy mắt đã thay đổi chủ đề. Tiểu nhân, ai là tiểu nhân? Tin chất chẳng các vị ở đây cũng đã sớm rõ ràng, ta cũng chỉ nói lại một lần, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện ta vừa đưa ra. Lần tỷ thí này lập tức có thể bắt đầu, vẫn là câu nói đó. Quyền quyết định vẫn trên tay quân để các người, ta cũng hiểu các người chậm tỏ thay đổi, chỉ vì các người tự biết bản thân mình không đủ trọng lượng. Công tử hiểu mình, không có khả năng này. Khuôn mặt ta cười lành một tiếng. Ta nói hai người, ở chiến gia, cũng chỉ là những tên tiểu tốt mà thôi. Các ngươi là không chịu tựa nhận. Lại còn nói, ở chiến gia thế này thế nọ. Bây giờ lại đứng ở đây, là ở. Ta chỉ yêu cầu tư cách tiến vào dược viện. Vậy mà hai vị công tử này, lại không dám lập tức đáp ứng. Các ngươi còn đứng đây khoác lác làm gì. Ta thật sự hoài nghi, những lời lúc nãy... Các người hứa hẹn, liệu có bao nhiêu thứ có thể thực hiện? Ta thật sự là... <cười> Giờ phút này, quân đại thiếu làm sao có thể buông thả? Dùng một lại ánh mắt kinh bỉ đến cực điểm, nhìn hai người này giống như thấy được thằng lưu banh khú trách áo ôm lăn lóc giữa đường. Hai quân đệ các người còn muốn nói điều kiện với ta sao? Các người xứng à? Các ngươi hướng tới, một người. Có không linh thể chất hiếm có này mà ra điều kiện à? Chẳng lẽ các người không cảm thấy nhục nhã sao? Các ngươi vọng tưởng dễ dàng, chiếm được tiện nghi trên người, một đại thiên tài sao? Quá thật chính là cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên ngà. Ta thật sự nhìn lầm các ngươi rồi, ta kinh, ha ha, ta kinh, ta kinh. Chuyện bây giờ cũng đã trước trọ chặn bọn hắn đưa ra điều kiện chứ ra làm khó dễ người ta, nhưng người ta cuối cùng cũng đã đáp ứng rồi, vậy mà ngược lại điều kiện của đối phương bọn hắn lại không dám đáp ứng, cũng có thể là không có tư cách đáp ứng. Vậy các ngươi vẫn là muốn tỷ thí với người ta, còn muốn tăng thêm điều kiện hạ khắc đây không phải là chuyện cười, thì còn là gì nữa? quả đúng với câu có kẻ đời ăn thịt tiền ngà. Trên tủ lâu đối diện có hai lão giả đang lặng lặng ngồi trong phòng, đối mặt nhau. Một lo trầm hương đang chậm chậm thiêu đốt, khói nhẹ nhàng lượn lờ bay thẳng lên trên. so với phía bên kia đang ồn ào, nơi đây hoàn toàn là bầu bầu không khí tĩnh lặng. tên tiểu tử có không linh thể chắc kìa. quả nhiên không phải là một nhân vật bình thường. bây giờ chuyện đã đến mức này. Chỉ sợ Ngọc Thụ cũng phải thành phẩm có chiếm được chỗ tốt gì ở trong tay hắn không đây. Một trong hai lão giả khẽ liếc phát nhẹ nói Mấy năm nay, quá thật, huynh đề bọn hắn làm việc gì cũng đều hết sức thuận lợi tự nhiên không thể tránh, có lúc kêu ngạo, đây cũng là cơ hội tốt để tôi luyện bọn chúng. Lão giả còn lại khoanh chân ngồi ngay ngắn, mí mắt cũng không mở lên, trầm trại đáp. Nhưng với điều kiện này, theo ý của người thế nào, trước cuộc đáp ứng hay không đáp ứng? Lão giả ngưng mắt nhìn sang phía đối diện, người kia vẫn tiếp tục ở trước mặt hai vị quân đệ chiến gia tiếp tục lớn tiếng chửi bới. Cái gì khó nghe được tuôn tra cả, còn hai người kia sắc mặt cũng hết sức khó coi nhưng lại không thể phát tác. Điều này, kỳ thật, có đáp ứng cũng không sao. Lão giả kia vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi đỏ, mắt vẫn nhắm lại. Hai quân đệ kia sợ gì không đáp ứng, bởi vì việc lần này liên lụy quá lớn cho nên không thể tùy tiện đáp ứng. Phải biết rằng vấn đề này chỉ có một người có thể quyết định, nhưng nếu xét theo phương diện khác, điều kiện này có đáp ứng cũng chẳng sao cả. Chỉ cần chúng ta chiến thắng, thì cái lệ thờ đấy có ảnh hưởng gì? Với lại, tên tiểu tử này tuyệt đối không có hy vọng thắng chúng ta. Lão giả thẳng nhiên nổi, cho nên giờ phút này coi như phát tệ thì có làm sao? Chờ một lúc nữa thắng bại, đã xác định sẽ còn ai nhớ rõ chuyện này, cho dù có người nhớ, chỉ cần hai quân đệ. Ngọc Thụ Thanh Phong thật sự là người có đảm lực, điều kiện như thế nào cũng đáp ứng, đây đối với bọn hắn ngược lại, mới là có lợi. Nhưng nếu vạn dứt thua thì làm sao đây? Lão giả đầu tiên lo âu nói, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Lão giả khoanh chân kia trước cuộc cũng có biểu cảm, khóe miệng của hắn khẽ nhét lên, lụt ra đùa cười chế nhạo. Hơn nữa, cho dù có thua, cũng chỉ phải để hắn tiến vào dược viên một lần mà thôi. Chiến gia chúng ta lẽ nào không kiếm được, một suốt hay xạo. Thậm chí, nếu hắn may mắn tìm kiếm được sự ủng hộ của thánh thủ, thì tính ra, Miêu Gia sẽ bị bất thế độc quyền, coi như cũng là chuyện tốt, bởi vậy Miêu Gia cũng thể trở mặt với tên tiểu tự đó. Cho dù tương lai có phải trở mặt, nhưng hiện tại ít nhất trong vòng 300, 500 năm, thực lực hắn vẫn chưa đủ để áp đảo chúng ta. Cho nên, một khi phát hiện điểm không thích hợp, chiến gia chúng ta muốn loại bỏ hắn không phải là chuyện quá dễ dàng sao. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là huyện phủ, cũng không phải là không linh thể chất. Điểm này cũng phải nói cho rõ ràng. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không nhận ra, làm sao có thể làm chuyện đại sự? Đúng, ngài nói rất đúng. Hai lại giả này trong vẻ tuổi tác không sai việc lắm, nhưng thái độ của một lão già lại cung kính dị thường với lão già kia. trông giống như bộ dạng cung kính của một tiểu bối trước mặt trưởng bối của mình. Bớt quá vị này tuy có không linh thể chất. Nhưng tuyệt đối không phải tu luyện giống như một vị thiên tài bình thường. Phải tăng cường sự không chế đối với hắn. Lão già kia nói xong những lời này. Liền nhắm hai mắt lại. Lão bên cạnh suy nghĩ một lúc. Liền khẽ nhúc nhích mùi, truyền âm sang cho Chiến Thanh Phong. Được, điều kiện này, chúng ta đáp ứng. Chiến Thanh Phong ở bên phía đối diện liền lập tức làm cho bộ dáng tức giận, đứng phát dậy quát. Người còn lại hai điều kiện, dứt khoát nói trở hết đi, kéo dài thời gian làm gì. Ta xem người định dỡ trò gì nữa. Trong lòng hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên này, lão tổ tông hôm nay cũng đến đây, như vậy xem như hôm nay mọi việc chắc chắn như đuối thái sơn rồi, bớt quá trong lòng cũng có chút buồn chẳng, biểu hiện vừa rồi của ta, lão tổ tông cũng đã trông thấy hết rồi, không biết lão nhân già có vị thế mà cảm thấy thất vọng với ta hay không. quyết đoạn lắm, khuôn mặt ta vỗ tay nổi, cây tất điều kiện thứ hai là càng đơn giản hơn, chính là nếu ta thắng... Quynh để các ngươi chỉ cần hướng về ta khấu đầu mười cái, gọi ta mười lần ông nội, đơn giản thôi mà. Ngươi... Chiến Ngọc Thụ tức giận đến mức lập tức gào to lên. Cái này mà gọi là điều kiện à, cho dù tu vi hiện tại của ngươi không cạo nhưng dựa vào việc bản thân ngươi có không linh thể chất, hiện tại ở khuyển phủ, có thể gọi là một nhân vật có chút tiếng tầm. Sao lại đưa ra một điều kiện bị ối như vậy? Chiến Thanh Phong cắt ngang lời Chiến Ngọc Thụ, hai mắt nhìn chăm chầm vào quân mạc tà hung hăng đoãi chỉ cần người có thể thắng được điều kiện này tuy chẳng làm khó ta nhưng tại sao ta lại không dám đáp ứng tổng khoái điều kiện thứ ba cũng đơn giản lắm ta cũng sẽ giống các người nếu ta thắng liền có thể hướng chiến gia tủy đưa ra một yêu cầu bất kể là yêu cầu gì các người đều phải đáp ứng nhất định phải làm hơn nữa yêu cầu này cũng không có ước định ngày giờ khi nào ta muốn thì ta nói nếu không muốn các người có lại luật cỡ nào ta cũng không nói khuôn mặt ta hành văn lưu loát Liên tục nói cha ba điều kiện, có thể nói là cực kỳ hạ khắc, nhưng miền vấn luôn bảo đơn giản, cực kỳ đơn giản. Điều kiện này không được, hiện tại người chỉ có một mình, còn bên phía chiến gia chúng ta, nếu có chuyện gì sẽ liên lụy đến vô số người. Nếu người muốn tất cả những người trong chiến gia tài đồng loạt tự sát, chẳng lẽ chúng ta cũng phải nghe theo à? Chiến ngọc thù chấp mắt lập tức kêu lên. Coi các người sợ chết như vậy, cho dù ta đưa ra yêu cầu đảo cũng không hữu dụng mà quân mặt ta lắc đầu nổi, ngươi thấy ta giống loại người ngu xuẩn như vậy không? Không phải giống, mà ngươi chính là người như thế. Quên để hai người trong lòng đồng thời mắng to. Điều kiện đã bàn xong, kế tiếp chính là tìm người làm chứng. Mà người làm chứng, cũng có sẵn rồi huyện phủ có tám vị đại thế già, hầu nhân có sáu già. Cũng ở chỗ này, hơn nữa còn có miêu tiểu miêu, bảy vị nhân chứng như vậy, được chưa? Bảy người này, bất cứ người nào tu vi cũng không thấp. Hầu hết đều là trí tôn hoặc là trên cấp trí tụng. tuy rằng tu vi ở trong mắt cường giả chân chính không đáng là gì, nhưng với độ tuổi của những bọn hắn, cũng có thể nói là đảng quỷ. Hơn nữa sau lưng bọn họ còn có các thế lực hết sức khổng lồ, những người này sẽ làm nhân chứng không có chút nào quả đáng. đều tỏ vẻ hoàn toàn công bằng, miêu tiểu miêu, đặc biệt, truyền lệnh lập tức mời các vị, lão đại, trong các ngành nghề đến đây chứng kiến, để tránh việc sau này, những nhân chứng ở đây. Bị cho là đã bị, chiến gia mua chuột, miêu Tiểu miêu nhanh chóng mời thêm 10 người nữa. Làm cho trận chiến này lập tức trở nên long trọng, trông cứ như là trận chiến, giữa những tên quần là áo lụa, có đến 17 nhân chứng. Hơn nữa tùy tiện một người cũng không thể bỏ qua. <cười> chiến ngọc thụ nhìn quân mặt Tà, đắp ý ngâm nga vài tiếng. Quân mặt Tà nhìn thấy quân đệ chiến gia cười cười, cũng âm thầm cười hai tiếng, song phương được tự tin thắng lợi này. Nằm chắc trong tay, tất nhiên là đều âm thầm đáp ý. Mọi người trong đại sản đều hội hợp chờ đợi, vỡ kịch hay, trước cuộc cũng đã bắt đầu. Tiếp theo, liền có người, mang giấy bút, văn phòng tứ bạo đến, điều kiện bắt nảy, hai người bàn bạc, đều được miêu tiểu miêu ghi đại trên giấy. Chiến Ngọc Thụ và Chiến Thanh Phong có thể nói là hết sức gấp gáp, ngay lập tức, lăn dấu tay vào. Sau khi, vị mặt đài công tử không linh thể chất điểm chỉ vào bức khuyết từ nhất thời không khí trở nên âm trầm, lập tức trở thành tình huống gươm tút vỏ, nõn dương dày. Ai cũng biết trận chiến này có quan hệ trọng đại đến tiền đồ sau này của những người này. Bất luận là bên nào thua, thì từ đó về sau trong mắt đối phương, mình ngay cả con chó cũng không bằng. Thậm chí từ nay về sau ở trong phiêu miểu huyện phủ muốn ngóc đầu lên cũng không được. Cá cược còn viết huyết thư làm chứng. Hơn nữa khi bức huyết thư đầy. Được lập, còn có thêm tổng cộng là 17 vị trụ chốt của các ngành nghề cùng các người thừa kế của các đại thế gia tương lai ở đây chứng kiến. Song Phương đã không còn cơ hội đổi ý nữa. Không ai có thể ngờ, trận chiến này cuối cùng đã liên lụy đến nhiều việc to lớn như thế. Chiến gia tìm đến mấy người này, tất cả đều là những người tài giỏi, hiện tại đã cảm thấy hối hận, bọn họ nếu đã có khả năng thành công. Trong một ngành nghề thì hiển nhiên đều không phải là những kẻ ngu dốt, sớm biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy thì đã không nói cái gì, cũng không cần biết à. Chỉ vì một chút xúc động phẫn nộ bị người ta làm giận đến bất chón ván đầu óc, thế nên quân đệ chiến gia càng dễ dàng quăng bồi dụ họ sập bẫy, đến lúc bừng tỉnh thì mọi chuyện đã xong rồi. Xem cho hôm nay thật là tiếng thoái lưỡng nặng. Nếu thắng tất nhiên không thể tránh khỏi việc đắc tội với vị không linh thể chất này nhưng dù sao thực lực của hắn lúc này vẫn còn yếu cũng không có chuyện gì nghiêm trọng quá quan trọng hơn chính là họ đã đắc tội luôn cả miêu tiểu miêu đắc tội với miêu tiểu miêu thì cũng chẳng khác gì đắc tội với gia tộc miêu già sau lưng nặng hậu quả kinh khủng này bọn hắn không đảm đương nổi nhưng nếu thất bại người mình đắc tội lại chính là chiến giả chỉ sợ đến lúc đó cả nhóm người mình chết cũng không có đất chôn thệ chẳng lẽ đúng là tiếng thoái lưỡng nặng hay sao? tiếng cũng chết, lùi cũng chết. trong lúc quân mặt tà, điểm chỉ vào huyết thư kia, miêu tiểu miêu lo lắng chuyện âm hỏi, có nắm chắc không? miêu đại tiểu thư trong lòng cũng đã có chủ ý, nếu như hắn không nắm chắc, như vậy mình chỉ liền lập tức đại náo nơi này, trực tiếp đánh cho những người ở đây bộ trận, cho dù có phải mang tiếng cố tình gây sự cũng nhất định phá hỏng chuyện này. Quân mặt tà nhìn nhìn nàng nói nhỏ mười phần. Hai chữ này làm cho miêu tiểu miêu tức giận dậm chân mấy cái trong lòng mặt hắn không thôi. Đồ ngốc, đồ kêu căng. Nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở đây lo lắng cho hắn. Còn tên gia hỏa này vẻ mặt lại còn hết sức thoải mái đắp ý, cũng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút bình yên. Giống như chắc chắn rằng tên ngu ngốc trước mắt này có đủ thực lực ngăn cơn sóng chữ này, cái này làm sao có thể? Trong đại sảnh lập tức xuất hiện 17 cái bạn. Đó là dành cho 17 vị nhân chứng và miêu Tiểu miêu ngồi ở đấy. Tiếp đó, chẳng ai liên quan, đều bị đuổi cách ra xa 10 trường, trông giống như khán giả đang vây quanh vậy. Trong đó kể cả chiến ngập thủ không ngoại lệ, người duy nhất được phép ở lại chỉ có một bệnh chiến thành phòng. Mà đám người tài tử kia hiện tại lại đưa mắt nhịn nhau, cuối cùng sẽ là ai mở mạng đây? Việc này cũng cần phải cân nhắc cẩn thận à, trận chiến đầu tiên, chiến thắng thì không nói gì. Nhưng nếu thất bại, vậy thì chẳng khác nào, ngay lập tức, cái mạng nhỏ của mình bị người ta đem ra để đòi công đạo. Càng nghĩ càng không có ai dám nhận trách nhiệm này, nhìn vào giữa sân lại thấy cây vị, không lên thể chất gia thảnh thơi ngồi đẩy. Mọi người hầu như ai cũng cảm thấy thật, tức ngàn hồng, dù vào cái gì chúng ta đều phải đứng, còn người lại có thể ngồi. Bất quá, người ta một mình phải ứng phó với bấy nhiêu người chúng ta. Hơn nửa người ta chiến đấu vì bản thân hắn, nhóm người mình, lại vì cái gì? mặt công tử, tại hại là Lâm Thành Ẩm, nguyên là người đầu tiên lãnh giáo mặt công tử, coi như đem gặp cha thử so với Ngọc, xin mặt công tử vui lòng trị giáo. Trong lúc mọi người vẫn còn đưa mắt nhìn nhau không biết quyết định thế nào, thì một thanh niên áo xanh phía sau lẳng lặng đi cha, hướng về, quân mặt tà nổi. Lâm Thành Ẩm, tên thật lịch đảm tao nhã, xem cha, Lâm huynh hẳn là xuất tân. Từ khúc nghệ thế gia trời, không tội không tội, Lâm Quỳnh đây là muốn cùng ta, đánh giá thử một khúc sau. Vương mặt ta cười như không cười nhìn hẳn nói, không xài, thật xấu hổ. Tài hạ chưa từng tu luyện qua câu pháp huyền bí. Trước giờ, chưa có được chút thành tựu gì, nhưng đối với âm nhạc, có thể nói, là cũng có chút tầm đặt Thanh Lâm âm bình tĩnh nói, lúc này phải ứng phó với mặt Quỳnh đây, quả thật trong lòng, thư nhật, cũng có vài phần không muốn. Thứ hai, cũng không có lý do gì, bây giờ chúng ta đấu một trận với nhau, bất luận là thắng hay bại. lâm ta làm ta hứa cả đời này, sẽ không bao giờ tái kiến mặt quỳnh nữa, nếu không những bức trước trong lòng, quá thực, hết sức khó chịu. khuôn mặt ta mỉm cười nổi, xem ra, các hạ đúng là tâm có điều cố kỵ, phải biết rằng, vui vẻ thật sự, phải được phát ra từ tận đáy lòng, câu muốn dùng tâm dựng lên, chẳng còn ý nghĩa gì, không cần miễn cưỡng làm như thế. Trước mắt lúc này, việc kết giao chưa hẳn là không thể, ít nhất đối với ta là thế. Hay cho cầu, vui vẻ thật sự phải được phát ra từ tận đáy lòng. Lâm Mũ vừa nghe, đã biết, Mạc quân vốn là người vui vẻ. Quả là người cùng lý tưởng, chỉ đáng tiếc chẳng hiện giờ. Hai chúng ta không cùng chiến tuyến, thật đáng tiếc. Lâm Thanh Âm cười chua sắc, sau đó đột nhiên điều chỉnh sắc mặt nổi. Không cần nói những lời vô ích nữa, tay hai ngày trước ngẫu nhiên phối đường bầu khúc nhạc tên là toái Tâm Ngầm thịnh bạc quỳnh chị giáo nói xong từ trong ống tay áo của lâm thanh âm chợ xuất hiện bộ cây sáu ngọc màu xanh thẫm hắn cúi đầu nhẹ nhàng vút vút cây sào nổi thanh âm ta tuy xuất thân từ âm nhạc thế già được truyền từ ngàn năm nhưng từ trước đến nay đối với ta chỉ có sáu ngọc là quen thuộc nhất từ lúc ta biết tuổi sáu đến nay ít nhất cũng đã hơn 26 năm suốt cuộc đời này Ta chỉ dành tình cảm chất thành cho mỗi cây sáo này thôi, và đó cũng là mục tiêu đeo đuổi duy nhất của cuộc đời ta, còn có những thứ khác, đối với ta không là gì cả. Nói cách khác, ngươi chỉ biết tuổi sáu tuổi, ngoài ra không biết đạn bất cứ một loại nhạc cụ nào khác à. khuôn mặt ta hỏi, không sai, ta vừa rồi cũng đã nói, ngoài sáo ra ta không quan tâm gì cả. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu lên ánh mắt trầm xuống. ta thật sự bội phục Quỳnh, học trọng hiểu nhiều. Biết hết mọi thứ, nhưng chưa bằng một việc toàn tâm toàn ý nghiên cứu duy nhất một lĩnh vực. Đáng lý đạo lý này hiện tại rất ít người có thể hiểu được. Lâm Quynh có thể làm được như thế, thật sự khiến ta từ giờ phải nhìn Quỳnh mà gặp mắt khác. Xem ra lần này ta phải đánh giá lại rồi, trình độ đến mức này, thật sự vượt quá dự đoán của ta. Khuôn mặt ta thật sắc bắt đầu có chút thận trọng. Mặt quân quả nhiên là người tri âm với ta. Lâm Thanh Âm ánh mắt sáng ngợi nhìn hắn thật lâu. Sau đó quay sang nhìn thoáng về chiến ngọc thù nội. Chiến công tử, trận chiến này bất luận ai thắng hay bại cũng xin công tử giữ đúng lời hứa, không tiếp tục làm khó xử lâm gia chúng ta nữa. Như thế ta mới có thể thoải mái biểu diễn, thỉnh công tử nhận lời. Những lời này vừa nói ra, mọi ngựa đây không khỏi một trừng ngạc nhiên, không ngờ Lâm Thanh Âm lại bị chiến ngọc thù uy hiếp bắt đến đây. Chiến ngọc thụ hừ một tiếng nội. Chiến gia từ xưa đến này, hành sự mọi chuyện đều quan minh lỗi lạc, ta đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, ngươi cứ yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lập huyết thệ thư, ngươi mới tin sao? Lâm Thanh Nam nói, không giảm, hy vọng chiến nhị công tử, nói lời giữ lời. Lâm Thanh Nam tạ hết sớp đa tạ, trận chiến này kết thúc, Lâm Mổ sẽ lập tức trời đi, hộ tống tất cả người nhà trời đi. Từ giờ đến hết đời, vĩnh việt không bao giờ trở lại tâm Huyễn thành nữa, chiến công tử cứ yên tâm chiến ngọc thụ hừ một tiếng không nói thêm gì nữa việc này tuy ảnh hưởng đến danh dự của chiến giả bước quá nếu cuộc tỷ thí này chiến thắng hết thảy những tổn thất này đều đáng giá miêu tiểu miêu thở dài một tiếng miêu đại tiểu thư kỳ thực rất muốn mở miệng can thiệp tuy rằng nàng không biết trước vừa có chuyện gì xảy ra nhưng chiến ngọc thụ sử dụng thủ đoạn đe tiện để ép lâm thanh âm đến đây là không đúng việc này không thể chối cãi quá thực không thể tưởng tượng chiến giả lại có loại người có thể làm được Đến chuyện tình như thế, tin chắc chắn chỉ cần mở miệng hứa, có thể bảo vệ được an toàn tính mạng cho cả nhà, Lâm thanh âm, chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu này. Thậm chí thắng thua đều có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng nàng đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không có mở miệng, chính mình thật sự có thể bảo vệ được tính mạng của cả nhà, Lâm thanh âm sao. Nếu miêu gia của mình đứng ra thì có thể làm được, nhưng hiện giờ gia tộc chiến gia đang như mặt trời ban trưa. Miêu gia chắc chắn sẽ không gũ ngốc đến nỗi đi đắc tội với họ, cho dù chiến gia có đê tiện vô sĩ, bị ổi như thế nào đi chăng nữa. cái gọi là thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý này ai mà không hiểu, chỉ cần hôm nay chiến gia thắng, tuyệt đối sẽ không từ bất cứ thủ đoàn nào để ém chuyện này. Kẻ chiến thắng chính là anh hùng. Lâm Phành âm sau khi nghe chiến ngọc thù khẳng định lại câu trả lời một lần nữa, biết trở với thân phần hiện giờ của đối phương, còn có thêm nhiều người chứng kiến nữa, nhất định sẽ không dám trở mặt nuốt lời. Lúc này hắn mới yên tâm, quay đầu sang hướng khuôn mặt ta thi lệ nổi. Mặt Quỳnh tại hạ mạn phép, sử dụng cây sáo ngọc này, tấu lên một khúc nhạc. Mặt Quỳnh Có gì xin cứu chị dạo? Mời Lâm thanh âm áo bào bay bay đứng giữa sân. Ngay lúc này vẫn chưa bắt đầu diện tấu. Đứng bất động thật lo, một lúc đâu sau trong mắt hắn, từ từ dâng lên một cảm giác bi thường. Sắc mặt hết sức bình thẳng. Chầm chậm nâng cây sáo trong tay lên, càng nâng cây sáo lên cao, ánh mắt hắn là càng thêm bị thường. Đến khi tiếng sáo đầu tiên nước nở vang lên, sắc mặt lâm thanh Âm vốn đang hết sức, bị ai, bỗng nhiên, trở thành cô đơn tịch mịch. Tiếng sáo hết sức dù dường, từ từ vang lên từ đại sảnh, tiếng sáo gia chiếc lay động lòng người, mặc kệ họ có hiểu nhạc lý hay không, trong lòng cũng không kiềm chế được. Chợt giấy lên, cảm giác hết sức nặng nề, không hiểu áp chế từ đâu ra. Từ hồ có một người mà mình quan tâm nhất, vĩnh viễn trời xa mình, dù có tiếc núi thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được. Một nỗi niệm chua xót khó có thể diễn tả bằng lời. Bất kể là kẻ có huyện công cao hay thấp, tâm tình vững chắc như thế nào thì cũng bị khúc nhạc này hấp dẫn. Cái này không thể so sánh với nhiếp hồn thuật hay các công pháp huyện lực khác, đây chỉ là thượng tí sức mạnh của âm nhạc mà thôi. Âm nhạc, đây có thể nói là một thứ hết sức kỳ diệu nó có thể khơi gợi lên rất nhiều cảm xúc được che giấu từ tận đáy lòng từ trong tiếng sáo này của mặt tàng nghe trên được nội tâm của vị thanh âm này hết sức sầu bi có thể nói từ trong âm nhạc hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vì công tử thế gia này đã gặp phải một chuyện gì đó trong các vị giám khảo ở đây cũng có một vị là thạc sĩ nổi tiếng đương thời nhưng giờ phút này nghe khúc nhạc hết sức bi thương này trên mặt cũng không giấu được thần sắc cực kỳ ảm đạm là còn thở dài không ngớt lưu tiểu miêu ngồi ở giữa vẻ mặt nàng khó mà nhìn ra được biểu cảm cụ thể nhưng thoáng trong đó cũng có vài phần lo lắng môi nhẹ nhàng mấp máy nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể nhìn ra lưu tiểu miêu đang khe khẽ đọc xuân hồng liễu tạ hoa rơi lòng nghe trối những bời bời cứ để mưa lạnh buổi sớm mai gió về lề đỏ mắt gầy lại tương trồng trả cơn say chập chận từ đây ở mối hận trừng, chỉ còn sông nước Lễ thường xuôi đồng. Một lúc sau, Lâm Thanh Âm vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không chút biến đổi, chỉ có đôi mắt lộ vẽ mờ mịch. Ngọc tiêu vẫn để trên bồi, như đang thổi tiêu, sự bí thương không chút tiêu tán. Một khác lặng như tờ. Thật lâu sau, Lâm Thanh Âm buông hai tay xuống, tự như mất hết can đảm, nói với quân Mạc Tà. Mạc Quân, trận đấu này ta không yêu cầu Mạc Quỳnh, cùng ta tỷ thí." tuyệt kỹ thổi tiều chưa muốn hỏi quỳnh khúc toái tâm ngần của ta thế nào khuyết điểm ở đâu vì sao lại thế nếu có thiếu sót làm sao để bổ khuyết đầy sau này ta phải đi con đường nào lúc lâm thanh âm nói ra không yêu cầu mặt quân cùng ta tỉ thí tiêu kỹ. lúc đối trà thượng sát chiến ngọc thụ căng thẳng trong mắt lóe lên vẻ an tàng nhưng theo đến câu sau thì liền thường lại khi hắn nghe tới mấy vấn đề này của lâm thanh âm Thật là cố ý làm khó dễ Trong lòng ai cũng đều có chuyện xưa Nhất thời tức cảnh sinh tình Linh cảm ùa tới Mới có thể sáng tác Một khúc mới vừa nghe qua Luyện hỏi khúc này Vì ai mà làm Trước kia mặt quân giả cũng chưa từng gặp lâm thanh âm Sao hắn biết làm vì ai Không phải làm khó thì là gì Ngay cả khuyết điểm ở đầu Làm sao bổ khuyết Càng nói càng vô căn cử Chiến ngọc thụ. Tự xưng là tuổi trẻ tài cao, với nhạc lý cùng trước có kiến dạy, tự thấy một khúc này, hay nhất trong đời mình, đã như vậy cũng muốn hỏi, khuyết điểm ở đâu à? Nếu nhất định phải hỏi khuyết điểm, người ngoài biên soạn ra, những cái khác căn bản tâm cảnh không hợp, thứ này tâm tình hơi thiếu một chút, đã cách biệt một trời, mặt quân dạ làm sao mà biết chứ? Còn cả câu sau cùng, sau này đi con đường nào? đây lại càng khó, bản thân chuyên tâm học âm nhạc, con đường chẳng lẽ còn không chọn? Giống như giờ phút này hỏi cha, lại tự như không muốn tiếp tục trong lĩnh vực này càng thêm đắc ý. Như vậy thì con đường sau này càng khó nói. Xem cha, người này còn chưa quên lời cảnh cáo của ta. Ta xem tử ván này, mặt quân dạ làm thế nào? Chiến ngọc thụ có chút đắc ý trong lòng, kỳ thực không riêng chiến ngọc thụ nghĩ như vậy, ngoài hắn ra thì những người trong nghệ cũng đều nghĩ theo lối đó. Nhất thời, nhìn lâm thanh âm với ánh mắt không phục, tên này mới chân chính là khó biết cắn người, không cần biết sổ bậy, chỉ cần lúc trước thì gian tình cảm thật tốt, sau đó mới cắn một phát, cái này cũng đủ trí mạng. Sau đó, quay nhìn lại, mặt đại thiên tài, không linh thể chất vẻ mặt suy tư, tất cả mọi người cảm thấy vui sướng. Khi có kẻ gặp họa, Và lại còn muốn xem hắn trả lời ra sao, thậm chí còn có chút tiếc nuối. trang diện lớn như vậy mà một ván trực tiếp liền xong, không thể xem náo nhiệt. Vị giám khảo nhạc lý, ngồi trên đài hiện ra với mặt tươi cười. Những người này không biết, ván này nhìn như lâm thanh âm làm khó kỳ thật đã xuống nước. Người không chìm đắm trong ông nhạc sẽ không trỏ, bởi vì toàn bộ khúc nhạc đều theo tiếng tiêu, nói cho quân mặc tà. Quân mặt ta nghe được gì, chỉ cần nói ra liền vượt qua. Khúc giặc tối tâm âm đầy, thật không tội, quả thật là hiếm có. Nếu chỉ một khúc mà nói, hoàn toàn không có sai lầm. Một khúc đoạn trường, thiên địa tìm đâu ra tri âm. Có thể nói là hoàn hảo đến tận cùng. Quân mặt ta chậm rãi nổi. Chỉ là, nếu theo ý cảnh của tác phẩm, thì hận đời bất công, khiến người trong lòng mãi mãi đi xa. Quân đại thiếu gia nói đến đây, sắc mặt mấy vị giám khảo đều thay đổi, ánh mắt sáng trực nhìn quân mặt ta không hề chớp mắt, sờ lọt mất câu nào của hắn. Cái gọi là khúc nhạc, chỉ do chúng ta diễn tấu theo tình cảm người ta gửi vào, không kể bị thương khoái hoặc, thậm chí giận dư điện, kém giết chiến trận, đều có thể dùng nhạc khúc để giải thích, chỉ là diễn tấu tác phẩm âm nhạc, ngoài biểu đạt tình cảm của người đó, còn có cả những người nghe qua khúc nhạc này. khúc nhạc Chân chính là vui vẻ mà không giam loạn, buồn bã như không ủy mị, làm cho người nghe, có thể phong thích thể xác và tinh thần, cảm thấy thoải mái, ngay cả khúc bi thường cũng gợi cha, cảm giác đồng cảm trong lòng, do đó làm giảm áp lực tâm linh mà khúc nhạc này của Lâm Quỳnh. Bi thì có bi, nhưng nghe xong, áp lực không giảm, nghe một khúc này càng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, khác một trời một vực so với âm nhạc chi đầu Tuy không phải đi ngược nhưng cuối cùng sẽ đi vào lối trẻ. Quân mặt ta cười, có thể nói chỗ thành công nhất của khúc nhạc, nhưng cũng là lỗ hỏng lớn nhất. Nói thật thầy, trên ghế giám khảo, lão đầu kia hưng phấn thốt lên ủng hộ. Những người khác cũng thể gật đầu. Nói như vậy không chỉ là vừa lòng, mà còn là trúng tìm đen, một câu tròn nhẹ. Lâm thanh âm trầm tư, khẽ gật đầu nói, vậy một khi đã như vậy nên bổ khuyết làm sao? Bộ khuyết à, đơn giản, mà lại rất khó khăn. Khuôn mặt ta thẳng nhiên nổi. Cũng không phải là ta nói mâu thuẫn, chỉ vì khúc này là tiếng lòng. Vừa rồi ta cũng nói, nhạc khúc đã đạt tính hoàn hảo đến tận cùng, cũng không có gì sợ hở. Vấn đề chân chính là là tâm tình của người. Một khúc ai oán như vậy, sắc mắt của người không chút biến đổi. Có thể thấy người chỉ mong thổi xong của sáu nhạc này. Cái tên tái tâm ngầm cũng đại biểu cho dụng ý của nó. Cái gọi là bộ khuyên cũng chỉ là thay đổi tâm tình của người. Tâm tình thay đổi thì cảm quan nghệ thuật liền khác đi. Nếu người không thay đổi tâm tình thì chẳng còn ý nghĩa. Đây cũng là lời ta vừa nói, dễ mà lại khó. Người nói, nếu cứ giữ nguyên tâm tình liền mất đi ý nghĩa của khúc nhạc, nhưng ta lại muốn hỏi một cậu, nhân sinh thật sự tuyệt vọng như vậy sao, sao không thử nhìn một góc độ khác, thử xem tuyệt vọng đối thành tưởng niệm hẳn sẽ tốt hơn. Ta tin rằng... Người có thể làm cho người toàn tâm toàn ý, làm cho khúc nhạc này, tất nhiên quan hệ rất lớn với người. Hơn nữa, người đó là người, có rất nhiều kỷ niệm đối với người. Hồi ức mới là của cải quý giá nhất của người, dù là ai cũng khó mà chiếm đoạt. Nếu người thổi mà nhớ đến chuyện cũ, thậm chí hòa cùng với tác phẩm thì tin rằng tuyệt đối sẽ có sự khác biệt. Khi đó chúng ta nghe sẽ chỉ là bi thương hoài niệm, chứ không phải là tuyệt vọng. Chỉ như thế tái tâm ngầm mới như bạch ngọc không tị vết đưa hình ảnh người trong lòng của người vào trong hồi ức vĩnh cửu vậy khúc nhạc này mới thực sự trở thành bất hủ lâm thanh âm nghe xong thì ngơ ngẩn đôi mắt đã ương ước chỉ khi nào đạt được mức này khi đó quân sẽ tự hiểu những lời của ta lâm quỳnh nếu là tại hạ không đoán sai khúc nhạc này quân vì hồng nhân mà sáng tác Khuôn mặt ta ám áp nhìn hắn nổi Mà vì hồng nhan của người, hẳn là qua đợi ngoài y muốn, cũng không phải thương tâm có người khác ôm ấp. Nếu không, hẳn là bên trong nhạc khúc sẽ có hận ý. Đã không có gì kết luận Chỉ có... Lâm thanh âm thở dài, đáy mắt lây động, như tỉnh như bơ đáp lời. Không xài. Mặt huynh nói không xài. Dù khúc nhạc hoàng mỹ thì sao? Một khúc đoàn trường. Kiếm âm nơi nào? Tiểu liên, tiểu liên cô ta. Sẽ không còn gặp lại Hắn nhắm mắt lại Đột nhiên như trong không trung Bỗng lộ ra khuôn mặt tươi như hoa Ánh mắt thân thiện đáng yêu Đột nhiên thành bi ai đậm lệ Bé mặt tiêu tụy trên giường bệnh. Trong nhé mắt tinh thần Lâm thanh âm hốt hoảng Dường như nhớ lại trước kia Mình cùng ý trước nhân thề non hẹn biển Đồng sinh cộng tử Ngồi đối diện với anh trăng Cùng nghe tiếng gió Cùng ngắm mưa trời Tiểu Liên, Lâm thanh âm thở dài Mắt đậm lệ Lâm Quỳnh thăm, Lâm Quỳnh thâm tình, khiến người ta khâm phục, nếu vị liên cô đường kia mà nghe được bài nhạc này, hắn sẽ hiểu rõ được đuổi đau của lòng Quỳnh. Bài thơ này không hổ, ẩn chứa tình cảm ngàn năm, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng giờ phút này, nghĩ đến từng chữ thực sự xúc động. Miu Tiểu Miu cẩn thận ngẫm nghĩ, chỉ thấy miệng đầy dư hương, tâm hồn say đắm, chuyện đẹp như vậy, sao miệng hắn, câu nào câu nói cũng đều khiến người nghe khắc cốt ghi tâm vậy. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, nếu không tự mình trải nghiệm, sao có thể viết lên câu thơ xúc động, nhưng tầm như vậy, chắc lẽ hắn đã trải qua. Nghĩ đến đây trong lòng miêu tiểu miêu tràn đầy, cảm xúc kỳ lạ, tự như đau lòng vì hắn, mà lại buồn cho chính mình. Lâm Thanh âm, mất hồn thị thạo, đột nhiên nói, xin hỏi Mặt Quỳnh, sau này ta nên làm gì? Làm theo tiếng lòng, làm theo tâm mắt bảo. khuôn mặt ta hơi thương xót kẻ đa tình trước mắt. Làm Quỳnh có con đường của mình, tự biết mình nên làm cái gì. Không thể làm gì, đa tịnh không phải chuyện xấu, nhưng chớ để nó. Thành nhà tụ của chính mình, thoát khỏi gom cụm, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Đa tạ mặt Quỳnh trị điểm. Lâm Thanh năm, vái tạ, với mặt cảm kích, tâm phục khẩu phục nổi. Lĩnh ngộ, âm nhạc, tri đạo của Bạc Quỳnh, quả nhiên là hơn ta rất nhiều. Tại hạ cam bái hạ phòng, khúc nhạc chân chính. Là vui vẻ mà không dâm loạn, buồn bã như không ủy mị. Thanh âm sẽ luôn ghi nhớ lời dặn của Bạch Quỳnh. Chi tiết hôm nay từ biệt sẽ khó gặp lại. Thanh âm chúc Bạch Quỳnh. Gặp giữ hóa lạnh. Sớm thành bá nghiệp. Đa tạ lời tốt đẹp của Lâm Quỳnh. khuôn mặt ta mỉm cười. Theo lời Lâm Thanh âm, gặp giữ hóa lạnh là dùng ý chỉ hiểm cảnh trước mắt. Đem lời chúc phúc của hắn hiểu ra. Hắn là ẩn ý nguyện chủ quân đệ chiến gia cái này sao mà quân mặt tà không hiểu? lâm Thành nằm ha ha cười, tòng ngọc tiêu trở về chỗ cũ. trận chiến đầu tiên, mặt đại thiên tài có được không linh thể chất toàn thẳng, các giám khảo đồng loạt hướng về quân mặt tà đưa thể thắng, mà với mặt chiến ngọc tụ là một mảnh âm trầm. Tỷ thế này là âm luật chi đạo, nhưng quân mặt tà chỉ nói mấy câu liền qua, còn chưa biểu hiện chút nhạc lý, làm sao có thể thắng được? chỉ có hắn biểu diễn tấu một khúc, hay hơn toái tâm ngầm của lâm cồng tử Như vậy mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục. Một âm thanh vang lên, tức tời một đám hùa theo. Cái này thật sự là quá cạn quẩy. Vừa rồi nhân vật chính Lâm Thanh Âm cũng đã mở biện, nhận thua. Các vị trong tai đã tra kết quả, vậy mà còn mở mộm làm loạn như vậy thì cũng thật quá rắn. Giờ bắt quân mặt ta đang một khúc nhặt, cao hơn khúc phái tâm ngầm thì lại là càng vô sĩ. Vừa rồi quân đại thiếu gia nhà ta mới nói rõ rằng. Khúc nhạc này đã đến cảnh giới tận thiện tận mỹ rồi, chỉ vướng mắt ở chỗ tâm cảnh của người biểu diễn chưa đủ tầm, nên còn có chút sai sót mà thôi. Giờ có người mở miệng yêu cầu của mặt ta biểu diễn một ca khúc cao cấp hơn nữa thì rõ ràng là ép người quá đáng. Thắng bà đã trỏ, các người chẳng lẽ cũng muốn quấy rối sao? Long bì miêu tiểu miêu đã dần ngược, đôi mắt phượng tỏ ý muốn giết người, biểu hiện rằng cô nàng đã dần đến mức khó mà nhìn nổi. Ngay cả nhạc cụ hắn cũng chẳng sợ đến, sao có thể nói là thắng bại đã rõ ràng được. Cái giọng nói kia một lần nữa là vang lên không bỏ qua. thân niệm của quân mặt ta đã sớm phát hiện ra. Cái tên khốn nạn kia rồi, tên khốn kia chui lũi trong đám đông, giấu đầu sau lưng một người khác, vừa cúi đầu, vừa gân cổ lên trống. Thông thường những lời này phải do một nhân vật đường hoàng bước ra, sau đó gân cổ lên đỏ mặt đế tay bức xúc phẫn nộ nói ra, có điều bộ dáng của tên khốn kia. Rõ tràng đang chột dạ, e sợ người khác phát hiện ra hắn. Khuôn mặt chiến thanh phong cũng chẳng thay đổi gì, nhưng ở trong mắt hiện ra vẻ đắc ý. Tên khốn kia là do hắn ăn bài trước, lỡ như quân mặt tà mà thắng, thì kiếm bằng được cái lý do nào đó. Mà phá đám, bới long tiệm vết, trứng cũng phải tìm ra xương, cỡ nào cũng phải, hoàn thành nhiệm vụ, lật ngược vấn đề đối với mặt quân dạ. Thần niệm của quân mặt tà quét qua một lần, đã hiểu rõ tràng mọi chuyện. Trong lòng tam thiếu gia nhà ta đang cười lạnh, thầm nghĩ không biết một khi bọn chúng biết cái khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà vị Đông Phương đại thư kia biểu diễn ở Đảng Quang Lâu trong Cúc Hoa Thành là do tam thiếu gia nhà ta biểu diễn thị. Chiếu sợ tuyệt đối sẽ không vội vội vàng vàng mà dân cơ hội biểu diễn cho mình như vậy. Toái tâm ngâm, quả thật coi như là gần đạt đến mức tận thiện tận mỹ, nhưng cái hoàng Mỹ kia cũng phân Làm ba bảy loài khác nhau. Có cái gọi là lẽ phải nằm trong lòng người. Nếu đã có người đưa ra nghi ngờ. Vậy thì ta cũng biểu diễn thêm cho mọi người một khúc vậy. Miễn cho có người tìm xương trong trứng. Bám dài như đĩa. Thì cũng không hay ho gì. Ta thấy ta nói như vậy. Có được không? Chiến đại công tử. Cuốn mặt ta cười như không cười. Hoại chiến thanh phong. Đương nhiên là vậy. Muốn có thắng lợi. Tóc phải thể hiện thực lực chân chính. Áp đảo mới được. Chiến Thanh Phong khẽ cười nói, muốn biết rõ thắng tùa cũng không phải nhờ vào mấy câu cửa miệng là được. Đúng vậy, nhưng nếu muốn đổi bại thành thắng cũng không phải nhờ vào miệng mồm là được. Phương mặt ta cười hắc hắc nói, càng không có khả năng, dơ vào một ít thụ đằng mở ám, dùng mấy người, không dám lộ mặt cho với đợi để làm. Vị nhân huynh vừa mới nói chuyện kia, đã có gan mở miệng, sao lại không dám đứng trên đây? Ta dám cam đoàn, ta tuyệt đối sẽ không trùy cử. Vô luận là lời người nói, là ý kiến cá nhân, hoặc là do người khác muốn người nói thầy. Những lời này vừa thốt ra, Miêu Tiểu Miêu đã bật cười khúc khích. Lấy thực lực của nạn, tự nhiên cũng đã phát hiện ra, tình khốn kia. Mà quân mạc tà cùng với Chiến Thanh Phong, dường Thượng búa kiếm, cũng làm cho nạn nhìn thấu hết mọi việc đang xảy ra. Từ lúc đến chỗ này đến giờ, cũng không thấy Chiến Thanh Phong cùng tên khốn kia nói với nhau một câu gì. Xem ra tên kia quả nhiên là do Chiến Thanh Phong bố trí sẵn, không thể tưởng tượng được hắn quả thực là người lo xa nghĩ trọng, suy nghĩ chặt chẽ đến bước này. Chưa tính đường thắng, đã lo sắp xếp sẵn bước sau, sao cho mình không thua rồi. Nhưng cũng vì vậy mà lòng phòng bị của nàng đối với Chiến Thanh Phong càng sầu hơn, có thể thấy được những gì trước đây hắn làm, những hành động, khiến mình cảm thấy ấm áp kìa, chẳng phải đều là do hắn tỉ mỉ sắp xếp sẵn hay sao. Hắn khổ tâm sắp xếp mọi chuyện, như vậy, đối với mình trước cuộc là hắn muốn cái gì, hoặc là chiến gia muốn làm cái gì? Ở trong suy nghĩ lúc này của miêu Tiểu miêu lần đầu tiên đem vấn đề này, nâng cao đến tầm, cả một gia tộc chiến gia, trong lòng nàng bất tri bất giác đã nổi sống. Làm Quỳnh, tiểu đệ vốn không nghĩ tới, sẽ có buổi gặp mặt hôm nay, nên cũng không mang theo nhạc cụ bên mình, nên phải mượn cây ngọc tiêu của Quỳnh, dùng một lát vậy. Quân Mạc Tà mỉm cười, vương tay ra. Lâm Thanh Âm cũng cười đáp, lấy trang ngọc tiêu. Rồi cực kỳ cẩn thận, lau sạch một lượt, sau đó dùng lùa trắng, nâng ngọc tiêu, đưa đến tay quân Mạc Tà. Hành động như vậy, trong huyện phụ chính là một sự tôn kính lớn nhất đối với một người yêu âm nhạc. Vũng trong giới âm nhạc thì Lâm Thanh Âm cũng là người có thân phận. vốn hắn cũng thuộc loại khăn khăn, giữ vững lập trường, tuyệt đối không có khả năng đem nhạc cụ, tùy thân diễn tấu của mình cho người khác mượn nhưng hành động của Lâm Thanh Âm lần này đã khiến mọi người cảm thấy được một bầu không khí đặc biệt khó tạ có nghĩa là một khi mặt quân già đã hướng đến Lâm Thanh Âm mượn ngọc tiêu để diễn tấu âm nhạc thì chính là vinh hạnh của Lâm Thanh Âm cũng như vinh hạnh của cây ngọc tiêu kìa quân mặt ta nhận lấy cây ngọc tiêu trên tay cảm thấy nhẹ như không khiến cho hắn cũng cảm thấy giật mình bật thốt tiêu tốt Cái ngọc tiêu này cầm trong tay mà không cảm thấy có chút nặng nào, chất ngọc như vậy. Tin rằng chỉ có loại ngọc nhạy mà thế gian này cực kỳ hiếm thấy mới có thể tạo ra. Tiêu tốt thì cũng phải xứng với người dùng mới được. Thanh ngọc tiêu này, ở trong tay ta, là thành thứ độ bỏ. Hiện tại ta chỉ gửi gắm hy vọng vào mặt Quỳnh, hy vọng nó ở trong tay của Quỳnh, có thể phát ra thanh nam tuyệt vời nhất. Nụ cười của lâm thanh nam mang theo chút cô đơn lạnh lẽo, sau đó lui về sau. Lâm Quỳnh cũng thật quá kiêm nhượng, khuôn mặt ta thẳng tiếng nở nụ cười, sau đó dịnh vào cây, ngọc tiêu trôi nhẹ nhàng. Khúc nhạc ta sắp tuổi, vốn là một vị nữ tự sáng tác, tính ra, đã truyền cho đời sau được mấy trăm năm rồi. Hoặc là do trời ghét phận má hồng, vì tuyệt đại phấn hồng, khuynh quốc gia nhận này, cả đời đều mặc ủ mày Châu thân thể gậy yếu, không đầy hai mười, đã sớm trời khỏi nhân gian, một đời hồng nhan khuyên thành, cũng trở về các bụi khiến người ta không thể không thở dài tiếc đuổi. Có điều bởi vì chúng ta ở một nơi hẹo đánh, nên khúc nhạc này chưa từng truyền lưu. Ngày đó ta cũng là do nhân viên trùng hợp mới có thể may mắn học được khúc tiêu này. Hôm nay, liều thổi một phèn để cùng chư vị bệnh phẩm. Quân Tam Thiếu nhà ta vừa mới nói xong, hầu hết các vị giám khảo đều dựng đứng lỗ tai lên mà ngóng. Hiển nhiên đây chính là một khúc nhạc mà mọi người chưa từng nghe bao giờ, hơn nữa còn là do vị nữ tự sáng tác. Vị cô đơn này, dùng nhang khuynh thành, là vị thân thể gầy yếu nên quanh năm nằm triền miên trên giường bệnh, cực kỳ ít ra ngoài, thu vui lớn nhất của nàng cũng chỉ là ra trước sân ngắm hoa nở hoa tàn, nhìn bay bay lơ lửng giữa trời. Ngày đó trong vườn hoa trăm hoa đua nở, nàng ngắm hoa suốt cả một ngày rồi, lại cảm thấy trong lòng cực kỳ u lo, tính rằng ngày mai lại đến ngắm tiếp, nhưng tối hôm đó lại nỗi gió tọ sơn mưa như trúc, khiến cho hàng ngàn hàng vạn đó hòa từ đang nở trội kia chỉ một đêm mà điêu tàn. cô mặt ta nói đến đây miêu tiểu miêu không kiềm động được bà bật thốt lên một tiếng. thầm nghĩ nếu mình là cô gái kia tớ sẽ thương tâm đến cực điểm. hơn nữa vì đệ tử này hàng năm đều nằm chuyện miên trên giường bệnh, tâm mạch tất nhiên rất yếu. đột nhiên bởi vì biến cố này mà phá hủy niềm vui vốn ít ỏi kia của nàng, chẳng phải càng thêm khó có khả năng tiếp nhận hay sao? quả nhiên nghe cô mặt nói tiếp tối đó. Nàng nghe thấy tiếng mưa kìa, cũng cảm thấy lo lắng không tùi, đợi đến ngày sau khi trời tờ mở sáng, nàng liền vội vàng chạy tới vườn hoa để nhìn những bông hoa mà nàng thích nhất, nhưng trước mặt nàng giờ đây chỉ là những cánh hoa chơi đầy đất vô cùng thê lương. Nàng rất đau lòng, ngày hôm qua vẫn là những đóa hoa tươi, muôn hồng, nghìn tía. Hôm nay lại điêu linh thành hình dạng như vậy, trong lòng nàng lại càng không nở. Không nỡ như những đóa hoa đó bị vùi dập trong bụng đất như vậy. Vì vậy, nàng nhặt từng cánh hoa trời, lau hết bụi đất, sơ bỏ vào túi hương, sau đó mới đem chúng chuồn xuống. Ngay lúc nàng mai tắn cho những đóa hoa từ đó, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình. Chính mình hiện giờ cũng không phải, như những đóa hoa này. Nhưng bệnh lâu năm đã quấn chặt vào thân, chắc cũng không còn nhiều thời gian ở trên nhân thế này nữa. Như vậy hôm nay, mình có thể chôn các những đóa hoa tùy. Vậy ngày mai, ai sẽ là người mai tán mình đầy? Hoặc là thế cảnh thương tình, hoặc là do trái tim mách bảo, nên vị nữ tử này ngậu hứng làm cho một bài thơ tên là Tán Hoa Ngầm, mà hôm nay ta thổi một khúc đầy, chính là do nàng đã từng sáng tác, mà vị nữ tử kia, ba ngày sau khi sáng tác khúc nhạc này, đã vĩnh biệt cõi đời. Nghe mặt quân nói như thế, tiểu mùi quả tự không thể không chờ mong nghe được khúc nhạc Tán Hoa Ngầm này. Ánh mắt miêu tiểu miêu tràn đầy mong mỏi, giọng nói vang theo niềm hứng thú. Có điều trước khi mặt quynh thổi khúc nhạc này, có thể đọc bài thơ này trước hay không? Miêu cô nương đã mở miệng yêu cầu, tự nhiên là có thể. Vương mặt ta tỏ cha trồng trại đã. Miêu tiểu miêu phát tay lên, giấy và bực đã được đưa đến trước mặt nàng, nang mỉm cười. Mặt quynh cứ thoải mái ngâm, còn việc ghi chép lại thì để tiểu muội hoàn thành vậy. Như vậy cũng tốt. Khuôn mặt ta hiểu được ý tứ của nàng một lúc sau còn có thể phải tỉ thí ở mặt từ pháp. Tạm thời, không cần lật ra bài tẩy thì càng tốt. Hai người diễn một khúc song ca như vậy. Chàng một câu, nàng một câu cũng không cần. Coi nét mặt người khác. Không khí giờ vậy mà được không nóng lên. Một khúc tán ngâm hoa kìa chưa được thổi lên mà danh tiếng đã hoàn toàn xâm nhập vào lòng người. Trước tiên, đã kể lại một câu chuyện xưa đồng lòng người gợi lên sự đồng cảm trong lòng mọi người, rồi sau đó lại đem ca tự viết ra, đem ra trước cho mọi người biết, rồi cuối cùng mới chính thức thổi khúc nhạc này. Việc này không thể nghi ngờ rằng đã đem uy luật của khúc nhạc nâng đến mức không thể đo lượng được. Nhìn miêu Tiểu miêu, đưa bút chấm vào nghiêng mực, khuôn mặt ta lại nhẹ nhàng ngâm. Một bài tán hoa ngâm này, một thời cũng đã phổ biến khắp địa cầu, cơ hội và trẻ trai gái ai cũng đã đọc lầu lầu bài thơ bất hủ của tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Không ngờ ở thế giới này, số cuộc, nó cũng có thể. Một lần nữa phát ra hào quang độc đảo. Theo lời ngâm, ban đại nhớ nhũng của quân mặt đạ, miêu tiểu miêu viết liên tục. Mọi người hầu hết đều đắm chìm trong những câu thơ bi thương buồn bã nhưng đầy tao nhã. Thậm chí, một lòng nhắm vào quân mặt đạ của hai nêm chiến thanh phòng cùng với chiến ngọc thù kia Giờ phút này, cũng không nói nổi một câu. Trong thiên hạ lại có thể có được những câu thơ có ý mỹ cảnh mỹ lệ như vậy. Hơn nữa, mỗi một chữ lại sắc xảo. Gần sắc với những từ ngữ trong cuộc sống, sự bất đắc dĩ trở lại chuyển thành. Thẳng nhiên, đối mặt với sự sinh tử, lấy hoa tươi để so sánh với sự thanh cao và cô độc của bản thân. Trên thế gian, thì cha từng có một kỳ nữ. Lan tâm, tuệ chất như vậy. Hoa bay, hoa trụng ngập trời. Hồng phai, hương lạc, ai người thương hoa. Đài xương tơ rủ la đà. Trèm theo bông khẽ đập qua bên ngoài Kìa trong khuê cát có người Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẫn vơ Vác mai chảo bước bước ra Lòng nào đợi dẫm lên hoa thế này Võ du tơ liễu đẹp thay Mặc cho đào trụng lý bay đó mà sang năm đào lý trổ hoa sang năm buồn gắm biết là còn ai Tháng ba tổ đã say rồi Trên xà hỏi én quen người hay không sang năm hoa lại đâm bồng, biết đâu người vắng. Lầu hồng còn trơ, ba trăm sáu chục thoai đưa. Gươm xương dao gió những chợ đâu đầy. Tốt tư xuân dược mấy ngày. Chóc đà phiêu giặc, bèo mây thêm sầu. Nở rồi lại rụng đi đâu. Người chôn hoa những trầu trầu đòi cơn. Cam mai lệ lại ngầm tuôn. Dây trên, cành trùi, hãy còn mẫu trời. Chiều hôm quên lặng tiếng trồi, vác mai về đóng cửa ngoài buồn tên, ngã người trước ngọn đèn xanh, ngoài sân mưa tạp, bên mình chăn đừng Mình sao vơ vẩn từng cơn, thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi, thương khi đến, hờn khi đi, đến lừ lừ đến, đi lừ lừ đi. Ngoài sân tiếng khóc trì trầm, chẳng hồn hoa đấy cũng thì hồn chim, hồn kia lặng vắng khôn tìm Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sừng sùng. Thân này mu vẫy vùng đôi cánh, nơi chân trời liền cánh hoa chơi. Nào đâu là chỗ chân trời, nào đâu là chỗ có đồi trôn hoa. Sẵn tưới gấm đành ta nhặt lấy, chọn nơi cao che đầy hương tàn. Thần kia trong sạch muôn vàng, đừng cho chơi sướng ngập tràn bùn dơ. Giờ hoa trùng có ta trôn cất, trôn thân ta chưa biết bao giờ. Trung hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chung Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, cũng là khi khách hồng nhan về già. Hồng nhan thấm thướt xuân qua, xuân tàn người vắng ai mà biết ai. Về phần Miêu Tiểu Miêu, mỗi câu thơ hiện ra trước mắt nàng khiến nàng không khỏi ngây ngốc. Mỗi năm có 365 ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió. Nhưng những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa, và cả lòng người, khoảng thời gian ấm ấp tươi sáng phỏng được bao lâu? Sau vì thương xuân, vì tiếc hận, thương xuân sao tới mâu thể? Tiếc xuân sao đi mâu thể? Đến cũng như đi, không thấy một tiếng nói gì. Hôm qua nghe thấy tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã tàn, hồn hoa cũng không ở lại nữa. Này đem trồn những cánh hoa tàn, mà lòng càng thấy xót xa, nhìn xuân đi hoa trụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan. Một ngày nào đó, mùa số của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều, hoa trụng, người không còn, ai sẽ tương ai. Từng chữ viết ra, đôi mắt miêu tiểu miêu lúc này đã ngứng lệ, tự như trước mặt nàng là một cô gái gầy yếu bệnh tật. Cố gắng, dùng thân thể gầy yếu của mình, nhặt từng cánh hoa rơi trên đất. Sau đó lại đem từng cánh từng cánh hoa rửa sạch, rồi đặt vào trong túi hương, rồi dậy nhàng chôn hoa vào trong lòng đất. Cuối cùng, nàng cũng hóa thành một bảnh hương hồn. Trong lúc này, Miu Tiểu Miu lờ mờ nhận thấy cô gái kia chính là bản thân nàng. Ta, mặc dù không bệnh tật như nặng, nhưng sinh sống trong huyện phủ này không lúc nào thoát ra được cảnh đấu đá quyền lực, khó bảo đảm một ngày nào đó, phải xa vào chuyện cưới hỏi vì lợi ích của gia tộc, bị bắt gã. Cho một kẻ mình, hoàn toàn không thích, thậm chí là cực kỳ chán ghét. Nếu như vậy, thật đúng là không bằng. Này đem trồn những cánh hoa tàn, mà lòng càng cảm thấy xót xa, nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhang. đang lúc mọi người đắm chìm trong không gian nghệ thuật đẹp đẽ của những câu thơ, đột nhiên một tiếng tiêu tự như tự chân trời truyền đến, nhẹ nhàng mà mênh mông. Tán hoa ngầm Một khúc tán hoa ngầm, trăm người cũng cảm thấy thương tâm, tiếng tiêu nứt nở như vừa khóc vừa kể lại. Kể lại cảnh đẹp muôn hồng, nghìn tía, trăm hoa khoe sắc, mang đến ngàn loại cung bậc cảm xúc khác nhậu, từng cơn gió cứ lướt qua, để lại trong lòng người xem chút vững vương, rồi lại vô tình bay đi. Cuối cùng mọi thứ trở thành hư vô, đều từ từ tan biến. Khúc nhạc kết thúc Đã một hồi lâu, nhưng không một ai lên tiếng nói chuyện. Từ hù như tiếng tiêu tuyệt vời kia, vẫn đang lượn lờ quanh đây, thật gần, và cũng thật xa xôi diệu vời. Ôi, khúc nhạc này! Một vị nhạc sĩ kiềm lòng không được đưa tay lên xoa xoa đôi mắt của mình, trong đôi mắt vẫn trỏ tràng, đã ngân ngấn nước mắt. Quá thật quá tuyệt vời, giống như khúc nhạc, ở trên trời vang sướng. Những con người tầm thường như chúng ta, cả đời. Có thể nghe được một lần, cũng có thể nói sống không uổng kiếp cười. Đúng vậy, thần trí miêu tiểu miêu như còn phiêu diêu trong tiếng nhạc, âm thanh có chút mơ mạng, phù họa. Trong mắt nàng lúc này, chỉ thấy một ảnh mông lung, tự dư vô thức trả lời. Trong cuộc đời ta, đây là khúc tiêu dễ nghe nhất. Thập toàn thập Mỹ à? Không, đây là một ca khúc hoàng Mỹ, một khúc nhạc này của Bạch Quỳnh. Mới khiến cho thanh âm trước cuộc biết được cái gì mới thật sự là âm luật, cái gì mới thật sự là con đường âm nhạc. Hôm nay nghe được một khúc nhạc này, thanh âm đột nhiên cảm thấy được những gì mình đã học trước đây. Quá nhiên thật sự không đáng nhắc tới. Ha ha, uổng cho ta còn tự cho mình là thiên tại hạng nhất trong đám. Thanh niên cùng lứa Âu Hiển Phủ thật buồn cười, lại thật không ngờ cái âm nhạc chân chính này, ngay cả vành biên ta cũng còn chưa chạm đến. Lâm thanh âm lúc này như xì như say, thật lòng khấp phục nổi. Nghe được những lời này, ngay cả chính ngọc thù cũng cầm lòng không được mà gật đầu đồng ý. Hắn cũng coi như là người tinh thông âm luật, dầu phút này cũng không muốn gạt bỏ lương tâm, mà nói ngược lại, nhưng ngay lập tức phát hiện được. Điều này không hợp với lập trường của mình, vì thế lại lắc đầu, nhưng hắn lại thấy lắc đầu như vậy, là làm cho lương tâm của mình xấu hổ, nên lại gật đầu. Tán hoa ngầm Từ lời đến nhạc không có một khe hở, giai điệu tuyệt vời. Đời người quả thật hiếm thấy. Cái u thương bất đắc dĩ kia khiến người xem cảm thấy thê lương không dứt, cùng với cái cao ngạo ẩn trong đó, lại khiến trái tim người nghe cảm thấy nhói đầu. Nghe được một khúc nhạc hoàng mỹ như thế, mọi người đều cùng trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, cả đám người, Chiến Thanh Phong cũng không thể bới mất được chút khuyết điểm bên trong khúc nhạc này. Có thể nói, quân Mạc Tà lấy ưu thế áp đảo để giành thắng lợi trong trận này, mà mọi người cũng không nhắc lại khúc tái tâm ngầm. Bởi vì nếu đem cả hai so sánh với nhau, khác nào so sánh với đất, cần gì phải so sánh nữa chứ? Mạc Quỳnh, xin hỏi họ tên của vị tài nữ này. Lập Thành âm hỏi với giọng nói cực kỳ khiêm dự, trong đôi mắt cũng toát lên vẻ khát khao, tuy chẳng quân Mạc Tà đã nói vị nữ tử kia đã mất cách đây mấy trăm năm. Nhưng sau khi âm thanh ghé được khúc tán hoa ngâm này xong, lại cảm thấy như một cô gái thân thể yếu đuối bệnh tật đang cố gắng nhặt từng cánh hoa rơi ngay trước mặt mình, khiến mình hận không thể ở đó cùng nàng để mình có thể an ủi được vị tuyệt thế hồng nhan ma số khổ kia. Nói ra cũng quá mức trùng hợp, nàng cũng họ Lâm, chính là cùng họ với Lâm Quỳnh. "Quân mặt ta," than nhẹ một tiếng nói, "Nàng tên là Lâm Đại Ngọc." Quân mặt ta có chút cảm thán, từ lúc xuyên qua thế giới này đến giờ, hắn càng lúc càng thấm thía sự việc ưu thế của người xuyên việt như hắn thật sự quá lớn. Không nói đâu xa xôi, chỉ cần học qua cấp độ tiểu học ở địa cầu rồi xuyên qua một thế giới khác như vậy, mang theo bộ phận văn hóa, nhất là những tác phẩm thơ văn âm nhạc do người xưa để lại như vậy, cũng đã vô địch thế giới khác rồi. Thì cha, trong họ ta cũng đã từng xuất hiện một vị tuyệt đại gia nhân. Lan tâm tuệ chất như vậy. Lâm thanh âm nhẹ nhàng thở dài trượt thuốc lên. Mặt quên, khúc phổ của khúc tán hoa ngâm này. Có thể, có thể cho ta chép thêm một bản không? Miêu Tiểu Miêu mang theo một yến xấu hổ, ngừng ngùng hoại khẽ. Tất nhiên là được, có thể tra sức vì miêu cô nương. Mặt bố cảm thấy hết sức vinh hạnh. Quân mặt ta đương nhiên đáp ứng ngay. Được Mặc quên tặng bộ khúc nhạc xúc động như vậy, Tiểu Miêu chân thành cảm tạ tiêu tiểu miêu thèn thùng cười, sau mắt lưu chuyển tự hội cái chút dịu dàng thoáng qua. Bên này trong ánh mắt hai anh em chiến ngọc thù và chiến thanh phòng đều lé lên vẻ ganh ghét mạnh liệt, ánh mắt nhìn khuôn mặt tà càng lúc càng trở nên tàn nhẫn. Lấy thần thức của quân đại thiếu gia tự nhiên cảm giác, rõ ràng, hai cụ ấn niệm gì thường ghê, nhưng ngay khi hắn liếc mắt nhìn qua thì trong lòng lại chợt động. Nhìn bên ngoài thì tự hồ là chiến ngọc thù đang đeo đuổi miêu tiểu miêu. Chiến Thanh Phong chỉ đóng vai phụ giúp cho đệ đệ của mình mà thôi, nhưng nếu chỉ như vậy, làm sao cho mắt Chiến Thanh Phong lại cũng có thần sắc như thế. Chắc lẽ Chiến Thanh Phong cũng có giả tâm đối với miêu tiểu miệu, Lúc trước sở dĩ tiếp cận miêu tiểu miệu, kỳ thật cũng không phải đơn thuần là mai mối giúp đệ đệ mình. Nếu sự thật là vậy, vậy thì sợ rằng, đến giờ Chiến Ngọc Thụ cũng chưa biết gì hết, hoặc là tất cả chuyện này chỉ có Chiến Thanh Phong là kẻ hiểu rõ đầu đuôi nhất, như vậy mình có thể lợi dụng việc này. Để thử một chút hay không? Tin chắc chắn chỉ cần một chút chuyện này. Nếu lợi dụng tốt, cũng có thể gây mâu thuẫn nội bộ, thậm chí có thể dẫn đến phá vỡ quan hệ giữa anh em chiến gia. Làm nam nhân, thì có hai chuyện tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Chuyện thứ nhất là người anh em mình tin cậy nhất, lại phản bội mình. Còn chuyện thứ hai là chuyện không thể để thằng khác nhợm ngõ nữ nhân của mình được. Mà hiện tại, hình dư chiến thanh phòng đã hồi đủ hai điều kiện trên. Một khi để đem bí mật này, làm ngoài nổi giữa hai quên đệ chúng, đoán chừng sẽ rất não nhiệt, hoặc có thể làm não nhiệt hơn cả chuyện ngày hôm nay nữa. khuôn mặt ta âm thầm tính toán mọi chuyện trong lòng, nhưng trên mặt cũng không chút thay đổi gì. Kết quả trận đấu trước trọ tràng, người có được không lên thể chức là mặt đại thiên tài, đã toàn thẳng. Kết cục khiến người nào cũng không có ý kiến bất động, không có cách nào chênh ngang phá rối được, nếu còn tiếp tục nhảy ra nói bậy, chắc chắn. Kẻ pha rủi sẽ bị mọi người chửi trò đến chết. Trận thứ nhất mặc dù kết thúc, nhưng trong cánh bạc này, thì coi như chỉ là đoạt mở đầu làm đóng mà thôi. Tiếp theo là trận thứ hai, vốn nguyên bản kế hoạch là trận tiếp theo sẽ lập tức tiến hành ngay, không để cho vị thiên tài này có thời gian nghỉ. Nhưng hiện tại, với một khúc tán ngâm hòa lại khiến cho mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần, bởi vậy tình hình hiện tại đã không có người đứng ra xuất chiến. Con người nguyên bản là vậy, đối với người giỏi hơn mình một chút đã tràn ngập gan tị cũng không phục nhưng nếu quả thực so với mệnh cao hơn nhiều lắm thì sẽ hình thành một loại tâm phục cùng sùng bái. tỷ như một nhà kiếm được 10.000 nguyên mà so với nhà kiếm được 100.000 nguyên thì sẽ cho rằng tên kia may mắn hơn mình một chút mà thôi. nếu ta may mắn hơn một chút thì cũng kiếm được nhiều đó nhưng nếu đem bọn họ so sánh với lý gia thành thì dù cho anh 10.000 hay 100.000 Cũng đều vô cùng sùng bãi, bởi vì đối tượng so sánh kia chính là truyền thuyết, cùng một truyền thuyết sống so sánh. Bị thiếu não sao? Hiện tại tình hình của quân mặt đà chính là như vậy, ở trận tỷ thiếu trước. Mặt Đại thiên tài chính là truyền thuyết, trong số các thiên tài, hiện tại hắn đã thật sự chân chính trở thành một Đại thiên tài, cảm giác của mọi người tự nhiên sẽ khác xa lúc trước.